các bạn đang nghe tại đọc audio.net ở trong nhà tối thôi nhưng mà chẳng thấy bóng đèn đón anh cô chàng đặt cánh gánh củi ở trên vai xuống trước hiên đẩy cánh cửa tạm bỡ sang một bên bà nội ơi ơ con về rồi đấy bà nội ơi vẫn không có tiếng bà hảo trả lời anh một mình mò mẫm trong bóng tối châm lửa cái đèn dầu ngọn lửa bừng lên sáng rực cạc trong buồng anh đi vào buồng trong ánh sáng chiếu cái bóng của anh lên vách tường dài dằng nhẵng cái bóng đổ ập lên một hình dáng nhỏ bé đang nằm bất động anh cô chàng run run khẽ đặt tay lên bà nội mà lay lay may mắn là anh vẫn cứ cảm nhận được hơi ấm bà lão nằm trên giường khẽ cựa cựa quay người nhìn ra một cách yếu ớt dưới ánh đèn dầu anh kinh hãi phát hiện ra ở trên chán của bà nội mình có một cái vết rách kéo dài máu chảy ra thấm đỏ một bên mặt thậm chí bây giờ máu đã bắt đầu đóng khô lại vội vàng anh đặt cây đèn xuống dưới bàn đỡ bà nội dậy rồi rối rít trời ơi Bà, bà nội bà bà, bà nội bị làm, làm sao thế này để để con xem bà có còn đau ở chỗ nào không bà ơi bà già khẽ lắc đầu miệng mấp máy nước nước nói đoạn bà chỉ tay vào bức tường ở bên cạnh anh cô chàng hiểu là bà khát nước cho nên tự ra giếng uống thành ra mới ngã ra như thế Anh tự trách mình bởi vì cả ngày hôm nay đi, không để ý đến bà. Thực ra lúc trưa anh có trở về, biết là đến tối khuya, mới về lại. Anh đã cẩn thận để hai củ khoai và một tô cháo loãng ở ngay bàn. Để nếu như mà có đói, thì bà nội có thể tự lấy ăn. Nghĩ đoạn, anh đảo mắt nhìn cái bàn ở bên cạnh. Tô cháo và củ khoai vẫn còn nguyên vẹn. Lật đật đi múc một chậu nước sạch. Giặt cái khăn rửa vết máu ở trên chát của bà cụ. Cũng may là vết thương không sâu. Nếu không, rất có thể là bà đã chết vì mất máu. Xong rồi, anh cô chàng định cầm bát cháo bên cạnh đi đun lại cho ấm. Bà hảo khẽ giơ tay ra hiệu là bà không muốn ăn. Ý bảo anh đừng đi. Bà quay mặt vào trong tường giả vờ muốn đuổi anh ra ngoài. Mặc dù lo cho sức khỏe của bà Nhưng nghĩ bây giờ đã khuya Để bà nghỉ ngơi là tốt nhất Anh cố dặn bà cụ vài câu Rồi cầm đèn bước ra Nằm một mình trên cái chõng tre Đặt ở góc nhà Anh vẫn không ngừng tự trách mình Vì đã quên không lấy nước Để đấy Mà để cho bà nội bị ngã đau như thế Vốn Nếu không bà cũng đã yếu Chỉ như là ngọn đèn heo hắt trước gió, năm nay cũng đã ngót 80, lại ốm đau liên tục, gần như chỉ nằm một chỗ. Anh càng lo cho nên cố gắng làm việc quần quật từ sáng tới khuya, cốt để xoay sở tiền thuốc cho bà cụ. Có lẽ vì mải mê làm ăn, mà năm nay đã ngót 30, anh cũng chưa có vợ con gì, cứ nằm ấy vắt tay lên chán, miên man suy nghĩ. Rồi anh chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi anh nghe tiếng huyên náo ở bên nhà bà Bảy. Thì anh giật mình tỉnh giấc. Tất tả chạy ra xem. Từ nhà bà Bảy trở về. Anh đi thẳng đến chỗ cái giếng ở trước nhà. Căn nhà hai bà cháu là căn nhà tranh vách đất. Trộn với vỏ cháu bé tên Hên. Đằng trước có cái giếng nhỏ. Bên cạnh giếng là gian bếp. Nhà có một gian lớn là gian khách Ở trong góc có cái chõng tre Là chỗ ngủ của anh cu chàng Và một bộ bàn ghế đã cũ Gian bên trong là buồng ngủ của bà cụ Phía trước có mái hiên rộng Làm đường đi cho bà cụ xuống bếp Để lỡ trời mưa Không bị ướt Bây giờ trời đã sáng tỏ Anh nhìn thấy ở sân giếng Còn dính đầy vết máu Của bà cụ từ hôm qua Anh lấy cái gầu đã được thòng dây sẵn ở thành giếng múc nước rửa qua mặt mũi rồi rội đi vết máu còn loang lổ song nghe chuyện hot nhất tại